Chiều tối ngày hôm sau, ngay khi gia đình nạn nhân rút đơn kiện, Lâm được thả tự do, nhưng anh phải nộp phạt 2 triệu tiền gây rối trật tự nơi đông người. Trở về nhà với gương mặt bầm tím, Lâm cứ giấu mình trong phòng không dám bước ra ngoài. Không phải anh thẹn với Mai, mà anh sợ Vũ, thằng bé quá hiểu chuyện. Vũ rất thương ba và yêu ba. Nếu như Vũ nhìn thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn Vũ sẽ rất lo lắng. Tuy nhiên, Lâm không trốn tránh được mãi, bởi tính Vũ tò mò, thấy chiếc xe gem cũ của ba dựng trước sân nhà, Vũ liên tiếp đặt câu hỏi dành cho mẹ. Mẹ ơi, ba Lâm không ăn cơm cùng với mẹ con mình ạ. Ba đi làm về mệt, ba nghỉ một lát, ba sẽ ăn sau. Mai nhẹ nhàng đáp lời con bằng một lời nói dối. Ba mệt là bởi ba đói bụng đó mẹ ạ, con vào gọi ba dậy ăn cơm nhé. Ăn xong cơm sẽ hết mệt Vũ để cho ba ngủ Không nên đánh thức ba Nhưng tại sao ạ Hôm qua ba hứa với con Là sẽ về sớm và chơi cùng với con Bây giờ ba lại kêu mệt Ba không ăn cơm Ba không giữ lời hứa gì cả Con tưởng người lớn phải giữ lời hứa chứ ạ Hôm nay ba không thực hiện lời hứa Thì hôm khác ba sẽ thực hiện mà Cũng giống như Vũ vậy Hôm nào Vũ ốm mệt thì không thể đến trường Cùng với các bạn được Lỡ hẹn với các bạn một ngày Khi nào khỏe Vũ lại đến chơi với các bạn Đúng không nào Vâng ạ Con yêu ba Con sẽ không trách ba Vũ ngoan Con ăn cơm đi Thuốc mẹ chuẩn bị sẵn ở trên bàn Lát nữa con nhớ uống nhé Dạ Trong lúc Mai loay hoay dọn dẹp và rửa bát Vũ lén đi về phía phòng của ba Lâm Khẽ vặn chốt cửa Vũ chậm sãi tiến về phía giường Và trèo lên nằm xuống bên cạnh Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy ba Mặc dù người ba khét khét mùi thuốc lào Thoang thoảng mùi hồ vữa xi măng Nhưng sao Vũ vẫn thấy yêu mùi hương đó đến thế Chỉ cần được ở bên ba Vũ luôn thấy vui và hạnh phúc Lâm đang ngủ rất ngon Sau cuộc ẩu đả đánh lộn ở công trường Sau một đêm bị nhốt ở trụ sở công an Lâm thiếu ngủ và vô cùng mệt mỏi Nỗi sợ hãi khi phải ngồi tù Khiến Lâm rằn bặt và hoang mang vô cùng Cho đến khi nhận được thông báo của cán bộ Anh được trả tự do Lâm như người chết đuối vớ được cọc Anh mừng rỡ khôn xiết Đón xe ôm chạy thẳng về nhà Nói lời cảm ơn tới mai Một phần là mặc cảm Sợ con trai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình Một phần là quá mệt Lâm đóng cửa là ngủ thiếp đi Không biết trời đất là gì nữa giấc ngủ ở nhà sao mà yên bình và ngon đến thế Đang ngủ ngon Bỗng Lâm thấy có gì đó động đậy ở trên ngực mình. Lâm giật mình theo phản xạ. Anh đưa tay lên ngực thì chạm phải bàn tay nhỏ bé xương xương. Lâm ngựa ngùng cất lời. Vũ, sao con lại ở đây? Ba, ba tỉnh rồi à Ba có mệt lắm không ạ? À? à ừ, ba có hơi mệt một chút. Ba ngủ một giấc cũng thấy đỡ nhiều rồi. Ba dậy ăn cơm đi ạ? Mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Lát, lát nữa ba sẽ ăn. Hôm nay Vũ ăn mấy bát cơm? Con ăn một bát ạ? Tốt lắm. Được nghe giọng nói, được trò chuyện cùng con, được chạm vào tay con như thế này, khiến Lâm cảm động rơi nước mắt. Suốt một đêm ở trong trụ sở công an, Lâm đã rất sợ khi nghĩ mình sẽ phải ngồi tù. Nếu như vậy, anh sẽ không được gặp con mỗi ngày, không được ôm ấp và trò chuyện cùng với con. Đó là điều khiến anh cảm thấy đau lòng nhất. Ba ơi! Có phải ba không yêu con nữa phải không ạ? Vũ đặt câu hỏi khiến Lâm lặng người Sao có thể chứ? Anh yêu Vũ còn hơn yêu chính bản thân mình Tình cảm ấy chưa có khi nào vơi bớt đi Nhưng tại sao Vũ lại hỏi như vậy nhỉ? Lâm tò mò hỏi lại Điều gì khiến con có suy nghĩ như vậy? Ba thức giấc từ nãy tới giờ Nhưng ba không quay người lại ôm con Bình thường ba yêu con nhất Kể cả là lúc ba thức ba ngủ Hay thậm chí khi đi làm về mệt Bà vẫn luôn ôm con, thơm má con Hôm nay bà không hề làm thế Bà không yêu Vũ nữa rồi Lâm nghe Vũ nói Mà trái tim như muốn trụ Thực sự thằng bé quá sức chú tâm Vào biểu hiện của anh Đâu phải anh không muốn ôm con, thơm con Anh muốn lắm chứ Nhưng gương mặt anh đang chảy xước Có chỗ còn sưng vù lên Anh không dám quay lại Chỉ sợ Lâm nói trong nghẹn ngào Vũ, bà Lâm vẫn yêu thương con mà Con đừng nghĩ vậy nhé Lâm đưa tay lên vuốt má Cậu bé trở thốt lên Ba ơi, tay ba bị sao thế ạ? Có vết xước cọ vào má con, đau lắm Lâm nghe con nói bị đau Bản năng của người làm cha trỗi dậy Anh quên hết mọi thứ Ngồi bật dậy và bật đèn sáng lên lo lắng hỏi Vũ Ba xin lỗi con Ba làm con đau rồi hả? Ba thương ba thương ngay khi ánh đèn vừa bật lên Vũ đã giật mình thẳng thốt Ôi ba ơi Gương mặt của ba bị sao thế này ạ Ai đánh ba Ba có đau lắm không Con thương ba Vũ ôm trầm lấy lâm Cậu bé khóc không ngừng Ruột gan lâm như quặn thắt lại Anh cũng không kìm được xúc động Mà khóc theo con trai Không có ai đánh ba cả Ba bị ngã xe Vũ ba xin lỗi con Ba làm con sợ rồi phải không Con không sợ, ba bị thương. Con phải thương ba nhiều hơn, có gì phải sợ đâu ạ. Ba ở đây, con gọi mẹ vào bôi thuốc cho ba nhé. Vũ, con đừng đi, ở đây với ba. Ba muốn ôm con thêm một lát. Mai ở ngoài dọn dẹp, lát sau không thấy Vũ đâu nên cô đi tìm. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lâm, cô không dám gọi tên Vũ mà đi thẳng lên tầng 2. Vũ không có trong phòng. Mai chạy xuống dưới và mạnh dạn để cửa bước vào phòng lâm Thấy hai bà con đang ôm nhau Mai chạy lòng Cô đứng chết lặng một chỗ và rưng rưng nước mắt Nhìn thấy mẹ Vũ vội nói Mẹ ơi, ba bị ngã xe Ba đau lắm Mặt ba bị thương Mẹ giúp ba bôi thuốc đi ạ Vũ, con đi đánh răng đi Lát nữa mẹ sẽ đọc sách cho con nghe Con muốn chơi với ba cơ Nghe lời Thấy Mai nghiêm nét mặt Vũ sợ hãi bước ra khỏi phòng và thực hiện lời mẹ dặn. Mai lấy hộp đồ đựng băng bông ra và sơ cứu những vết thương hở, vết bầm tím trên mặt và tay của Lâm. Cô im lặng không nói gì. Sự im lặng ấy càng khiến Lâm cảm thấy bản thân thật đáng trách. Mãi lâu sau anh ngập ngừng nói. Anh bị đuổi khỏi công trường rồi. Đợi mấy hôm mặt anh bớt đau, anh sẽ kiếm công việc khác để làm và trả nợ cho em. Cảm ơn em đã giúp anh lần này. anh đi tắm rồi ăn tối đi đừng lạnh lùng với anh như vậy được không em đã quá mệt mỏi rồi anh muốn em phải như thế nào nữa anh hứa đây là lần cuối mai anh hứa đấy tốt nhất anh đừng nên hứa hẹn điều gì em muốn anh chứng minh bằng hành động chứ không phải mấy lời nói xuông nói rồi mai dứt khoát bước ra ngoài cô không giận dữ không mắng chửi sự điềm tĩnh đó càng khiến cho lâm cảm thấy cô đáng sợ cà phê tranh thủ lúc vắng khách mai nhanh tay rửa ly chén và một số dụng cụ pha chế thời tiết ngày đông lạnh giá bầu trời âm u quang cảnh buồn ảm đạm trong quán bảo đặc biệt mở list nhạc của Mitsuyo càng nghe càng thấy não nề đôi tay thoăn thoắt làm việc thần trí của mai bị cuốn vào những giai điệu nhẹ nhàng ca từ sâu lắng mà lay động tâm can ấy ở một góc khác Ngân chăm chú nhào bột Và làm ra những chiếc bánh ngọt Với hình thù siêu dễ thương Ngân rất khéo tay Cô gái ấy đã từng học qua Những lớp đào tạo về làm bánh, làm bếp Những chiếc bánh nhỏ xinh do Ngân làm ra Bất cứ vị khách nào đến đây Cũng phải tò mò nếm thử Vì vẻ ngoài đẹp đẽ của nó Mỗi người một công việc ai nấy đều chuyên tâm làm thật tốt Mai vừa rửa xong chỗ ly chén Thì có vị khách quen thuộc bước vào Mai nhẹ nhàng lau tay vào tạp dề, chuẩn bị một ly trà ấm đặt vào khay, mang theo menu và nhanh chân tiến về vị trí mà khách đang ngồi. Cô lịch sự nói, cháu chào chú ạ, hôm nay chú vẫn uống cà phê như mọi khi, phải không ạ? Người đàn ông tuổi trung niên chỉnh lại mắt kính và mỉm cười với Mai, đoạn ông gật đầu và nhẹ nhàng trả lời, đúng rồi cho chú ly nâu nóng và một phần bánh ngọt nhé. Hôm nay cửa hàng có loại bánh ngọt mới, chú có muốn nếm thử không ạ? Cũng được Người đàn ông vui vẻ đáp, mai nhanh chân trở về quầy pha chế Vị khách nhìn theo sáng hình mảnh mai của cô thầm hài lòng Ông thường xuyên ghé vào nơi này để thưởng thức cà phê là có 3 lý do Thứ nhất, không gian thoáng đãng ấm cúng và sạch sẽ Thứ hai, hương vị cà phê ở quán này rất chuẩn bị và thơm đặc biệt là luôn có những loại bánh ngọt ăn kèm, vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Thứ ba chính là cung cách phục vụ rất dễ chịu. Mỗi khi vị khách xuất hiện, luôn là gương mặt hiền hậu, dễ mến, cùng nụ cười lạc quan của cô nhân viên phục vụ. Thoạt nhìn vào, bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái. Mọi áp lực gần như tan biến, tâm trạng thưởng thức cà phê tự nhiên cũng tuyệt vời hơn. Lát sau, Mai quay trở ra với chiếc khai nhỏ, mùi cà phê đậm hương ngạt ngào trong gió thoảng. Chiếc bánh ngọt hình tròn, bên trên phủ lớp kem bơ màu trắng, có trang trí thêm những quả cherry đỏ mọng làm điểm nhấn. Đặt ly cà phê xuống bàn, Mai tranh thủ quét ánh mắt vào màn hình máy tính của vị khách. Bên trong là bản vẽ kỹ thuật về một sản phẩm chế tạo máy móc rất tinh vi. Chúc chú buổi sáng tốt lành. Mai nhẹ nhàng cất lời rồi quay người đi vào trong. Vừa bước đi, đầu óc cô vừa suy nghĩ đến bản vẽ kỹ thuật đó. Nếu như 6 năm trước cô không mang thai vũ, 6 năm trước cô không đau khổ vì người đàn ông ấy, có lẽ hiện tại Mai đã có trong tay tấm bằng cử nhân chuyên ngành công nghệ chế tạo máy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và cũng có thể giây phút này, cô không phải là một nhân viên phục vụ quán cà phê nữa. mà loay hoay tìm tòi ở các công ty, nhà máy, nghiên cứu và chế tạo ra những sản phẩm máy móc công nghiệp hiện đại. Vừa làm việc, tâm hồn Mai vẫn vơ suy nghĩ về những chuyện đã qua. Ký ức năm nào tưởng chừng như phai dấu trôn chặt trong tim, giờ đây lại được dịp hiện hữu và chế ngự tâm trí cô. Thời gian một đi không trở lại, có những người, có những chuyện vốn đã là quá khứ, Vẫn nên để nó lãng quên theo thời gian Mai tự an ủi chính mình như vậy Để lạc quan với cuộc sống hiện tại Gần vị trí của vị khách nam tuổi trung niên Có khách thanh toán và ra về Mai nhanh tay dọn dẹp Sắp xếp lại bàn ghế ngăn nắp và chu đáo hơn Khi đi ngang qua vị khách quen thuộc Cô cố ý đi chậm lại Vì muốn đọc bản vẽ kỹ thuật kia lâu hơn một chút Đã qua nhiều năm Nhưng sự thật là Đam mê về chế tạo máy vẫn chưa hề vơi bớt đi trong tâm hồn người con gái ấy. Những lúc rảnh rỗi, Mai vẫn hay đến thư viện để tìm những loại sách hay về công nghệ chế tạo máy, lên mạng đọc và tìm hiểu về thị trường phát triển của ngành công nghiệp này. Và bởi vậy, cho dù chưa có bằng đại học, nhưng kiến thức của Mai rất phong phú. Những năm còn ngồi trên ghế giảng đường, thành tích học tập của cô luôn ở tốp đầu. không thưa kém bất kỳ một ai trong lớp, trong khoa. Có thể nói, thời điểm đó cô chính là bóng hồng rạng rỡ, là hoa khôi trong môi trường của hàng ngàn các anh chàng đẹp trai, chuyên về kỹ thuật cơ khí. Đúng lúc vị khách mở điện thoại và tra cứu từ điển, trong bản vẽ có một số ký hiệu bằng tiếng Anh, ông không dịch được, thấy vị khách loay hoay, mai mạnh dạn phát biểu ý kiến. Thưa chú, có phải chú muốn giải mã những ký tự đặc biệt này không ạ? Người đàn ông tuổi trung niên ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn rồi gật đầu Ông hỏi Mai Đúng rồi, đó là những ký hiệu rất phức tạp liên quan đến chế tạo máy móc Chú là tầng lớp người cũ, nắm bắt tiếng Anh chậm Bởi vậy, mỗi khi nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật Luôn luôn phải dùng áp để tra cứu và dịch thuật Không giỏi tiếng Anh đúng là một thiệt thòi cháu ạ Nghĩ một lát, Mai mạnh dạn nói Cháu có thể giúp chú không ạ? Những ký hiệu về máy móc này Cháu không hiểu thì sao dịch được Chú cho cháu thử đi ạ Nhìn ánh mắt sáng của Mai Vị khách không nỡ từ chối Ông đặt laptop lên trước mặt cô Bà tò mò muốn xem thử Cô gái này có thể làm được gì Trong lúc Mai loay hoay gõ gõ Và sửa sửa Vị khách thẩm nghĩ Chắc chắn là không hy vọng gì Ở cô gái trẻ ấy Bởi đó là bản vẽ kỹ thuật liên quan đến máy móc sáng chế Cô gái ấy có thể hiểu được gì chứ? Ngay đến bản thân ông, lan lộn thương trường bao nhiêu năm trời, thỉnh thoảng còn đau đầu chóng mặt vì những thông số phức tạp của nó. Chưa đầy 20 phút sau, Mai đặt trả lại laptop cho vị khách và hồi hộp chờ đợi lời nhận xét. Trái ngược với suy đoán của người đàn ông tuổi trung niên, ngay khi nhìn vào màn hình, tất cả những ký hiệu phức tạp đều được Mai giải mã và chú thích cẩn thận. Thậm chí cách dùng từ câu cú của cô cũng dễ hiểu, dễ tiếp cận. Vị khách nhìn Mai bằng thái độ ngạc nhiên, giống như không tin vào những gì cô vừa chứng minh cho ông thấy. Cháu thực sự am hiểu về chế tạo máy sao? Mai thật thà thừa nhận. Thưa chúng cháu có hiểu sơ sơ ạ? Vị khách bắt đầu tò mò. Ông gặp màn hình máy tính lại và nghiêm túc nhìn đối diện Mai. Cô không thay đổi thái độ, bình thản nhìn lại vị khách mà không chút ngượng ngùng. Cháu là một nhân tài đó, biết không? Tại sao cháu lại làm việc ở đây? Vị khách nói với giọng điệu tiếc nuối. Chú quá lời rồi ạ, đó chỉ là mấy ký hiệu đơn giản, chỉ cần biết tiếng Anh là có thể dịch ra được. Vị khách lắc đầu. Không đúng, biết tiếng Anh thôi thì chưa đủ. Những kiến thức liên quan đến chế tạo máy không phải ai cũng biết được. Chưa kể để nhìn vào bản vẽ kỹ thuật và giải đáp từng thông số chi tiết rõ ràng cụ thể như vậy là chuyện... Không hề dễ dàng. Người bình thường mà dịch được nó là đau đầu nhức óc. Chưa kể, cháu giải mã chúng chỉ trong khoảng thời gian chưa đẩy 20 phút. Cách diễn đạt của cháu cũng dễ hiểu nữa. Ta thực sự rất tò mò về cháu. Cháu không tài giỏi, cao siêu như chú đang nghĩ đâu. Chỉ là đúng lúc cháu nhìn thấy lĩnh vực mà mình quan tâm nên mới mạnh dạn chen ngang công việc của chúng. Cháu xin lỗi nếu như đã làm phiền tới công việc và thời gian của chúng. Sao cháu lại nói vậy? Chú phải cảm ơn cháu mới đúng chứ Nhờ có cháu mà bản vẽ này Chú đã hiểu được cụ thể và chi tiết hơn Nếu như cháu không giúp E rằng chú sẽ mất cả một buổi Để nghiên cứu về vấn đề này đấy Chú có thể thuê một người Chuyên dịch thuật mà Như chú đã nói Giỏi tiếng Anh thôi thì chưa đủ Để đọc và hiểu được bản vẽ kỹ thuật Đồng thời phải giỏi tiếng Anh Và có kiến thức về kỹ thuật cơ khí Vừa hay cháu lại có cả hai thứ đó Tại sao người có năng lực như cháu Mà chấp nhận làm việc tại nơi này Thật uổng quá Cháu không có năng lực gì đâu ạ Xin phép chú Cháu đi làm việc của mình đây Thấy cô nhân viên dứt khoát rời đi Vị khách cũng không miễn cưỡng trò chuyện Thật sự ngay từ lần đầu gặp mặt Ông đã cảm thấy có ấn tượng đặc biệt Về cô ấy Nhưng điều khiến ông bất ngờ hơn nữa Chính là năng lực ẩn giấu Sau lớp vỏ bọc con người mềm yếu kia Vị khách thấy tò mò về mai vô cùng Ngồi nhâm nhi cà phê thêm khoảng nửa giờ đồng hồ Vị khách đến quầy thanh toán Và gửi mai 500.000 mà không nhận lại tiền thừa Cô ngạc nhiên nói Thưa chú, tiền cà phê và bánh của chú chưa hết 100.000 Chú đưa thừa tiền, cháu không dám nhận đâu ạ Cháu xứng đáng được nhận nhiều hơn số tiền này, hãy nhận lấy đi Nhưng ngày nào chú cũng gửi dư tiền, cháu không có công Không xứng đáng được nhận nhiều tiền thế đâu ạ Mong chú nhận lại tiền thừa giúp cháu Công lao của cháu xứng đáng nhận được gấp 10 lần 20 lần chỗ tiền này Đừng ngại cháu hãy giữ lấy đi Nói đoạn Vị khách quay người bước ra ngoài Thái độ và dáng vẻ khoan thai của người đàn ông ấy Càng khiến cho Mai thêm kính phục Sự xuất hiện của vị khách ấy mỗi ngày tại quán cô làm Dường như đã trở thành một thói quen Mai cũng thấy ông ấy có chút gần gũi và thân thiện Ngay khi vị khách vừa rời đi Ngân đến bên Mai và tò mò hỏi Chị ơi, khi nãy chị nói chuyện gì với chú kia thế ạ? Em không hiểu được đâu Mai mỉm cười đáp Chị đã nói đâu mà em hiểu Chị kể đi Sao em thấy chú ấy có vẻ để tâm tới chị thế? Em nhìn cũng thấy họ là kiểu người thành đạt rồi mà Từ trang phục, cách cư xử và giao tiếp Đều nổi bật lên phong cách của người giàu sang Họ quan tâm gì tới một cô nhân viên Không có gì đặc biệt như chị Vậy tại sao Khi nãy em thấy chị và chú ấy Ngồi nói chuyện rất lâu Dường như là bàn luận về lĩnh vực gì đó cơ mà Chỉ là một bản vẽ chế tạo máy Chú ấy không dịch được Mấy ký hiệu phức tạp ấy sang tiếng Việt được Đúng lúc chị đi qua Chị thấy nên giúp thôi Ôi chị giỏi thế Biết tiếng Anh mà còn đọc được bản vẽ kỹ thuật nữa Cũng không có gì để tự hào Nhưng 8 năm trước Chị là thủ khoa duy nhất chuyên ngành chế tạo máy Của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Mấy bản vẽ đó đối với chị rất đơn giản Mai nhẹ nhàng kể chuyện Mà không biết Ngân ngồi kế bên tròn mắt ngạc nhiên Một miệng há hốc như không tin vào những gì được nghe kể Sao chị giỏi thế ạ? Em ngưỡng mộ chị quá Có gì để ngưỡng mộ Không phải bây giờ chị cũng là đồng nghiệp với em sao? Chị học giỏi như vậy Sao chị không xin vào các công ty Các nhà máy để làm việc ạ Lãng phí tài năng ở nơi tẻ nhạt này Thật sự thế bất công quá Em quên là chị lấy chồng Từ khi mới 20 tuổi à? Nghĩa là chị bỏ dở Chương trình đại học sao ạ Ngân thộn mặt ra vẻ tiếc nuối Nghĩ một lát cô lại nói thêm Chị có biết Có biết bao người mơ ước được đặt chân vào cánh cổng Của trường đại học Bách Khoa không ạ Sao chị lại bỏ học chứ Em thấy tiếc thay cho chị đấy. Cô Vũ xuất hiện. Tình cảnh lúc đó lại phức tạp. Chị không biết phải làm gì. Đó là lựa chọn cuối cùng chị đưa ra trong lúc bế tắc. Thôi, làm việc đi. Chuyện cũ đã qua rồi. Chị không muốn nhắc lại nữa. Mặc dù Ngân rất muốn gợi chuyện về quá khứ của Mai. Bởi thấy Mai là một người rất giỏi, rất có năng lực và dễ mến. Nhưng tính cách của Mai là vậy. Nói cho qua là cho qua. Cho dù tò mò cỡ nào, Ngân cũng ngậm ngùi quay lưng đi, tiếp tục công việc mà không thể khai thác thêm được chút thông tin gì về người chị đồng nghiệp bí ẩn ấy. Buổi tối, Lâm ngồi chơi cùng Vũ ở phòng khách, ngồi dưới thảm trải có lót lông ấm áp. Vũ say mê ngắm nghía chiếc xe bồn trộn bê tông mà dì Trâm mới mua tặng, ngoài ra còn có cả xe cứu hỏa xe tải chở thực phẩm và cả xe đổ kéo. Vũ rất thích những loại đồ chơi liên quan đến phương tiện giao thông như thế này. Tiếng nói chuyện của hai ba con rộn vang khắp nhà. Đứng trong phòng bếp, mai tỉ mỉ nấu bữa tối. Mùi hành tỏi phi thơm nước mũi, hương thơm từ các món ăn khiến Vũ và Lâm nhăn mặt suýt xoa kêu đói. Vũ đưa xước xe trộn bê tông màu xanh lá cây lên trước mặt Lâm và nói với Lâm. Ba ơi! Hai ba con mình cùng chơi trò đổ bê tông xây dựng đường phố được không ba? Lâm vui vẻ gật đầu. Được chứ? Lâm chỉ tay vào bồn nước màu trắng và hỏi Vũ. bà đố con biết đây là bộ phận gì của xe? Đây là bồn nước ạ. Cây này dễ ẹc con biết rồi. Ba không phải đố đâu ạ. Vậy Vũ hãy giúp ba giải bê tông vào con đường này đi. Khu vực này bà con kêu quá trời. Nói là đường xấu nhiều ổ gà ổ vịt. Trời mưa lầy lội bẩn thỉu rất khó đi Vâng ạ Bà tránh qua một bên đi Con đến luôn đây Vũ điều chỉnh cho chiếc xe quay vòng một lượt Bồn trộn bê tông kêu vang nhà Tiếng nói chuyện tiếng cười đùa ẩm ý Nhìn hai ba con thân thiết Bỗng nhiên Mai cũng thấy ấm lòng Lát sau bữa tối được chuẩn bị xong xuôi Cô nhẹ nhàng nhắc nhở Hai ba con rửa tay Rồi gian tối nhé Tuân lệnh Vâng thưa mẹ Vũ và Lâm đồng thanh đáp lời Ngồi bên bàn ăn Vũ hăng say kể chuyện vui đùa Ở trường mẫu giáo Từ việc bạn trí Dũng ăn cơm vương vãi ra quần áo Bạn Linh Nhi ngủ dậy tè rầm ra quần Rồi các bạn cãi lộn Tranh giành đồ chơi Thấy Vũ chỉ trong chú kể chuyện Mà không tập trung ăn mà nhắc nhở Con tập trung ăn cơm đi Vừa ăn vừa nói chuyện sẽ bị đau dạ dày đấy Vâng Không khí bữa ăn tối trầm lắng xuống Lát sau lâm bối rối cất lời Cuối tuần anh theo mấy bác trai Đi làm bốc vác em ạ Mai ngạc nhiên hỏi Bốc vác là làm ở đâu? Không cố định địa điểm làm việc Có ai thuê thì mình làm Mấy người bạn anh quen Có nhiều mối liên hệ làm ăn lắm Có người thì thuê dọn dẹp phế thải Ở công trình xây dựng Bốc rỡ hàng hóa cho các nhà máy sản xuất bánh kẹo Máy móc Người ta thuê nhân công làm theo giờ Nhưng lương cũng ổn anh suy nghĩ kỹ chưa anh nghĩ kỹ rồi anh sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại cho em nhưng tính chất công việc làm đêm ngủ ngày có lẽ đêm anh sẽ phải đi suốt mai thoáng nhìn lâm những vết chảy xước trên gương mặt anh đã phục hồi nhiều chỉ còn vết sẹo là chưa phai mở đi được cô chậm rãi nói nếu anh cảm thấy ổn thì theo mọi người đi làm đều là làm thuê cả miễn là có thu nhập đêm đông hà nội Mưa mù sang phủ, những cơn gió mang theo hơi lạnh như xuyên qua những lớp vải dày cộm ngấm sâu vào da thịt, khiến ai nấy đều co do vì lạnh. Trong một con hẻm nhỏ, một nhóm khoảng 5 người đàn ông cần mẫn vận chuyển những vật dụng sinh hoạt đã cũ từ một căn nhà 3 tầng và chất đầy vào chiếc xe tải nặng. Nghe chủ nhà nói, chỗ vật dụng sinh hoạt ấy họ không dùng đến nữa, thuê người bốc dỡ vận chuyển đi nơi khác. Trong lúc dọn dẹp, Lâm thấy có một chiếc tàu thủy đồ chơi trẻ em. Cho dù là một món đồ chơi đã qua sử dụng, nhưng nhìn nó vẫn rất đẹp. Nghĩ đến Vũ ở nhà, Vũ chưa từng được sở hữu món đồ chơi nào đẹp mà đắt tiền như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, Lâm cũng đoán được để mua được chiếc tàu thủy mô hình lắp ghép ấy. Chủ nhân của nó đã chi một số tiền không nhỏ. Đúng là người giàu, đồ dùng còn mới vậy mà nỡ vứt đi. Anh suy nghĩ mãi, Lâm ngập ngừng nói với chủ nhà Anh à, món đồ chơi này anh không dùng nữa, có thể cho em xin được không? Chủ căn hộ là một người đàn ông chạc 40 tuổi, đầu hói, đeo mắt kính cận nhìn rất trí thức Người đàn ông nhìn Lâm, thấy anh làm lũ bươn trải ánh mắt chân thành khi xin món đồ chơi đã cũ ấy Người đó nhẹ nhàng hỏi Chú cũng có con trai à? Lâm bối rối gật đầu Vâng, năm nay cháu 5 tuổi rồi Đang độ tuổi rất yêu thích những món đồ chơi như vậy Em thấy anh chị không giữ lại món đồ này nữa Nên mạnh dạn xin về cho cháu chơi Nhìn con mới đẹp và tốt quá Bỏ đi thì lãng phí ạ Chú lấy về đi, mang về cho con chơi Mấy đứa nhà anh đều lớn cả rồi Bây giờ chúng chuyển qua nghiện game và internet Chứ không hà mê mấy món đồ chơi như vậy nữa Để cũng chật nhà mà chẳng làm gì Nếu anh cho thì em xin Em cảm ơn anh nhé Nhìn đẹp thế này mang về chắc là cu cậu thích lắm Chú yêu con nhỉ Đi làm nhưng vẫn không quên nghĩ đến con Người đàn ông đeo mắt kính Mỉm cười dành tặng Lâm một lời khen Lâm cúi mặt cười cười Cầm chiếc tàu thủy trong tay Anh đang định cất lời chào tạm biệt Rồi rời đi Thì anh chủ nhà lại nói Chú chờ anh một lát Đoạn người đàn ông quay người bước vào bên trong Lát sau người đó đi ra Trên tay là một hộp bánh Danisa và một túi đồ chơi bằng Lego đủ hình thủ. Người đàn ông đưa đến trước mặt Lâm và nhẹ nhàng cất lời. Chú đem hộp bánh này về cho cháu nhé. Cứ coi như là quà bác cho, chỗ đồ chơi này nữa. Hãy còn mới. Các anh chị mua về chơi một vài lần rồi cũng không động đến. Anh thấy chú là người biết chân quý đồ vật nên mới dám đưa. Người bình thường mà cho khéo khi còn mang thêm tội vì cho đồ cũ. Lâm nhìn người đàn ông bằng ánh mắt dưng dưng cảm động. Quý hóa quá, em đi làm, anh trả công rồi, còn cho thêm quả bánh thế này, em cảm ơn anh nhiều nhé. Cuộc sống không tránh được những giai đoạn khó khăn, mệt mỏi và bế tắc. Chúc chú luôn mạnh khỏe để làm chỗ dựa cho gia đình nhé. Lâm Vân dạ nói lời cảm ơn rồi lặng lẽ cầm những món đồ xinh đẹp mà chủ nhà ban tặng. Ngoài trời đêm, cơn mưa lạnh giá vẫn không ngừng chút xuống. Nhưng Lâm không thấy lạnh, phải chi tình người ấm áp mà anh chủ nhà vừa lan tỏa đã khiến anh cảm thấy ấm lòng hơn. Chiếc xe tải chở những vật dụng sinh hoạt rời đi nơi khác, nhóm người vận chuyển bốc rỡ tụ tập lại bên quán phở đêm để ăn một bữa điểm tâm cho lại sức. Nhìn thấy Lâm chân quý những món đồ chơi trẻ em hoạt tò mò hỏi, người ta cho cậu đấy à? Lâm gật đầu, em thấy người ta không dùng nên xin về cho cu Vũ chơi. Chắc là thằng bé sẽ rất thích. Ừ, nhìn cũng còn mới và đẹp thật. Thôi, mọi người tập trung ăn đi. Phở nguội lạnh hết cả rồi. Lâm cúi đầu cặm cụi ăn tô phở bò tỏa hương nghi ngút. Anh hồi hộp đến ngày mai. Khi Vũ thức dậy và thấy những món đồ chơi này, không biết cu cậu sẽ phấn khích tới mức nào. Lát sau nhóm người ăn phở xong, Kiệt, trưởng nhóm chưa nhận các mối làm ăn trong địa phận, đứng ra chia tiền công cho mọi người. Sau một đêm vất vả, Mỗi người có được 500.000 tiền công, gương mặt ai cũng mãn nguyện vì thành quả lao động ấy. Buổi tối ngày hôm sau, Lâm đang ngủ ngon thì mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng sao thớt lịch kịch ngoài phòng bếp, mùi thơm xào nấu lan tỏa cả căn nhà, kèm theo đó là tiếng nói chuyện cười đùa của Vũ và Mai. Lâm khẽ mở mắt ra nhìn, bóng đêm đã bao phủ khắp ngõ ngách, anh nghiêng người và cảm nhận từng khớp xương mỏi nhất vì lao động nặng nhọc. Vậy là mình đã ngủ cả ngày Lâm tự hỏi chính mình Rồi lưỡng thững bước ra khỏi phòng Đến chân cầu thang Thấy Vũ đang ngồi trên thảm trải nhà Và mân mê mấy món đồ chơi mới thoáng nhìn Lâm biết Đó là những thứ anh vừa đem về từ đêm qua Vũ vô cùng yêu thích Cậu bé quan sát tỉ mỉ Từng chi tiết lắp ghép của tàu thủy Bong tàu có cấu tạo ra sao Buông lái của thủy thủ như thế nào Tất cả đều khiến Vũ say mê nghiệt ngẫm. Lâm nhẹ nhàng hỏi con trai. Vũ, con có thích chiếc tàu thủy này không? Vũ gật đầu liên tục. Thích ạ? Ba ơi, đồ chơi này ba mua ở đâu mà đẹp thế? Con rất thích. Lâm không nỡ nói thật là mình xin được tại nơi làm việc. Im lặng một lát, Lâm dịu dàng cưng nựng: Con trai ngoan của ba, chỉ cần con thích con vui thì ba cũng thấy vui. Vũ đặt chiếc tàu thủy xuống thảm trải và ngồi vào lòng ba. Cậu bé ôm chặt lấy cổ Lâm và thì thầm. Con cảm ơn ba, con thích lắm ba à. con yêu ba. Từng câu từng chữ Vũ nói ra đều khiến trái tim khô khan của người đàn ông ấy như tan chảy. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Lâm thấy yêu cậu bé quá đỗi. Vũ thực sự là một em bé đáng yêu nhất trên đời này. Ánh mắt Lâm rưng rưng, anh nhìn con trai đầy chiều mến. quan sát cách vũ nâng niu đồ chơi quan sát ánh mắt còn đắm đuối khi phát hiện ra chi tiết đặc biệt cuộc sống này có mệt mỏi một chút nhưng mỗi ngày đều được cố gắng vì những người mình thương yêu thì cũng xứng đáng lâm miên man nghĩ suy bỗng vũ quay ra hỏi ba ơi tàu thủy hoạt động trên biển như thế nào ạ nghe câu hỏi ấy lâm thộn mặt ra mấy chuyện liên quan đến công nghệ máy móc anh thực sự không hiểu gì Cũng không biết nguyên lý hoạt động của các phương tiện ấy ra sao. Lâm chưa kịp cất lời thì Mai đứng trong phòng bếp đã nhanh miệng nói. Tàu thủy là một công trình kỹ thuật nổi có thể di chuyển trên mặt nước hay ngầm dưới nước theo hướng đã định với vận tốc cần thiết. Tùy theo đặc tính sử dụng của con tàu, có con tàu chế tạo ra để vận chuyển hành khách, cũng có con tàu chế tạo ra để vận chuyển hàng hóa. Vũ có muốn được đi tàu thủy không? Vũ nhìn Mai bằng ánh mắt để ngưỡng mộ. Wow, mẹ giỏi quá. Mẹ am hiểu cả tàu thủy cơ à? Lâm cũng dành cho Mai một ánh nhìn ngưỡng mộ và cảm kích. Tìm hiểu một chút con sẽ biết mà. Mẹ ơi, làm thế nào để con tàu có thể di chuyển được ở trên mặt nước ạ? Thở xa xưa, khi chưa có ứng dụng khoa học công nghệ, những con tàu trên biển chủ yếu là thuyền buồm đơn sơ, các thuyền buồm di chuyển được trên mặt nước nhờ gió biển. lực tác động của gió sẽ khiến thuyền buồm có thể dễ dàng đến được những nơi xa nhưng gió biển rất thất thường chính vì vậy người ta đã nghiên cứu và phát minh ra một nguồn năng lượng khác để thay thế tác động của gió đó là gì vậy mẹ nhờ có cuộc cách mạng công nghiệp các nhà phát minh và sáng chế vĩ đại đã chế tạo ra máy hơi nước một dụng cụ sinh ra động lực giúp cho con tàu có thể di chuyển dễ dàng tùy ý điều chỉnh vận tốc theo ý muốn Mà không cần phải phụ thuộc vào năng lượng của gió như trước đây nữa Các nhà khoa học thật là giỏi Mẹ cũng giỏi Vì mẹ biết những kiến thức tuyệt vời đó Nghe con trai trầm trồ khen ngợi Mai chỉ khẽ mỉm cười Cô nhanh tay tiếp tục làm công việc còn giang dở Lâm ngồi thần mặt ra một lát Anh biết Mai là người có một bụng kiến thức Nếu không phải vì Vũ xuất hiện Có lẽ bây giờ tương lai sự nghiệp của cô đã khác Lâm để Vũ ngồi chơi đồ chơi một mình Anh đến bên bếp và vụ mai rửa rau Vừa làm anh vừa thì thầm tâm sự Có bao giờ em cảm thấy hối tiếc Vì bỏ dở chương trình học không Im lặng một lát Mai đáp lời Tất cả quyết định của em Đã lựa chọn thì không bao giờ hối hận Nhưng anh thì có Anh thấy tiếc thay cho em Cô gái tốt như em Xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn Chứ không phải như thế này Ở bên anh Em chưa được tận hưởng giây phút nào hạnh phúc cả Anh thật vô dụng. Người ta cứ mải mê kiếm tìm những ảo ảnh hạnh phúc xa vời mà không biết trân trọng thực tại, trân trọng những khoảnh khắc đáng quý của cuộc sống này. Bởi mỗi một phút giây trôi qua, chúng ta đều không thể lấy lại được nữa. Cuộc sống của em mỗi ngày trôi qua, có công việc để làm, nhìn thấy Vũ khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon. Như vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. Thực không dám mong cầu thức hạnh phúc xa xỉ nào đó. Ngập ngừng một lát mai lại nói thêm Anh đừng tự dằn vặt hay tự trách mình Tuyệt đối không được hạ thấp bản thân mình Hãy ngừng việc so sánh bản thân mình với người khác Điều đó chỉ khiến cuộc sống mệt mỏi hơn mà thôi Những người khác họ giàu có hơn, thành đạt hơn Là bởi họ nỗ lực hơn ta nhiều lần Có thể xuất phát điểm của chúng ta không bằng người khác Nhưng chúng ta không được đánh mất niềm tin và nghị lực Đáng sợ nhất trên đời không phải là nghèo Mà là không có ý chí Những lời Mai nói ra khiến Lâm im lặng cúi đầu. Anh thấy bản thân mình cái gì cũng không tốt. Chẳng có gì tương xứng với Mai. Vậy mà cô ấy vẫn lựa chọn ở bên anh. Những món đồ chơi đó anh lấy từ đâu vậy? Mai thắc mắc hỏi. Lâm thành thật. Hôm qua anh đi dọn nhà cho nhà người ta. Thấy đồ chơi còn mới và đẹp quá. Họ không dùng mà đem bỏ đi. Anh thấy tiếc. Những món đồ chơi ấy ở trong siêu thị. Anh dám chắc. không có thứ nào dưới một triệu. con mình chưa được sở hữu những món đồ giá trị như vậy bao giờ, nên xin họ mang về. Mai nghe vậy liền cảm động vì tình cảm của Lâm dành cho Vũ. hộp bánh quy cũng là họ cho anh đem về đấy. anh chủ nhà đó tốt bụng mà thân thiện lắm. Vũ rất thích những món đồ chơi mà anh mang về, cô cậu say mê từ lúc đi học về tới giờ. em nấu cơm xong rồi, anh vào trong tắm gội một lát rồi gian tối. Mấy giờ anh đi làm? 8 ba 30 Hãy còn sớm anh cứ thong thả không cần vội vàng. Ừ, đợi anh tắm rồi mình cùng ăn cơm Trong lúc đợi lâm tắm gội Mai đến bên Vũ và xem những món đồ chơi mới lạ ấy Cô cầm chiếc tàu thủy trên tay và ngắm nghía Quả thực các nhà sản xuất đồ chơi trẻ em Đã chế tạo rất tinh vi Mô phỏng cấu trúc của tàu thủy giống y như thật Từ bong tàu buồng lái, đáy tàu mạn tàu Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại báo chuông cuộc gọi đến từ ứng dụng Zalo. Mai nhẹ nhàng chạm vào màn hình kết nối cuộc gọi. Màn hình hiện ra khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của Trâm. "Hello chị Mai, em đang đi du lịch đây." Vũ nghe giọng dì Trâm trong điện thoại liền nói vọng vào. "Con chào dì Trâm." Ui, Vũ của dì ngoan quá, con đang làm gì thế?" "Con đang ngồi chơi với mẹ ạ." "Dì Trâm đi du lịch về nhớ mua quà cho con nha." đương nhiên rồi làm sao gì có thể quên em bé ngoan của dì được chứ mai dịu dàng hỏi trâm công ty cho đi du lịch hả em đi mấy ngày mà đi tận đâu thế vâng đi hai ngày một đêm chị ạ em đang ở sapa lạnh khiếp Em ơi không nghĩ đến đây lạnh như thế này khi nãy xuống phố ăn ngô nướng mặt em tái xanh lại gây thật sự trước khi đến đó phải tìm hiểu kỹ chứ bình thường ở sapa đã lạnh hơn những nơi khác rồi Đi vào mùa đông còn lạnh hơn nữa Ngày mai mà đi cáp treo Nhớ mặc ấm vào đấy Đi chơi về mà bị ốm thì không bỏ Em nhớ rồi ạ Chị có muốn mua gì không để em mua về cho Thôi ở đó Khu du lịch cái gì cũng đắt đỏ Đi chơi vui vẻ rồi về không cần lãng phí Chị nói chuyện giống hệt mẹ Lúc nào cũng tiết kiệm với không được lãng phí Đời có được mấy lúc đâu Không tranh thủ tận hưởng thì chán lắm Vũ chen ngang. Dì Trâm ơi, khi nào dì về thế ạ? Ngày kia dì về, đến Hà Nội dì sẽ đón con qua nhà bà ngoại chơi nha. Nhớ Vũ của dì lắm, hôm nay con có đi học không? Con có ạ, ngày nào con cũng đi học mà. Ở nhà ngoan nha, dì Trâm đi chơi về sẽ có quà cho Vũ. nhé yeah, con cảm ơn dì ạ. Vậy nha, dì tắt máy đây, tạm biệt hai mẹ con. Sapa, thị trấn Sương Mù nếu ở khu vực phía nam, mọi người thường nhắc đến đà lạt với tên gọi thành phố mở xương. khi nghĩ về một địa điểm luôn mát mẻ, lãng mạn và bay bổng, thì ở phía bắc, mọi người đã quá quen thuộc với thị trấn sapa, được mệnh danh là xứ sở sương mù, nơi có khí hậu dịu mát trong lành. thậm chí vào những ngày đông lạnh giá, tuyết trắng bao phủ khắp các ngọn núi, bản làng và cỏ cây, cảnh vật vô cùng trữ tình và thơ mộng. cách thủ đô hà nội 370 km theo hướng Tây Bắc, Sapa là một điểm đến du lịch vô cùng hấp dẫn đối với người dân trên khắp mọi miền tổ quốc cũng như nước ngoài. Và công ty của Trâm cũng không ngoại lệ. Lựa chọn đúng dịp không khí lạnh tăng cường, ban lãnh đạo công ty tổ chức cho anh chị em, cán bộ công nhân viên đi tham quan du lịch 2 ngày tại xứ sở lạnh giá này. Di chuyển hành trình dài đầy mệt mỏi, sáng sớm khi Trâm đang ngon giấc. thì mấy chị bạn đồng nghiệp đã lục đục dậy sửa soạn làm vệ sinh cá nhân và make up. Tiếng đồ vật kêu lộc cộc, tiếng nói chuyện cười đùa. Trâm thật muốn điên vì sự ồn ào ấy. Cô đang mệt và cô muốn được ngủ thêm, nhưng không thể. Ai đó cố ý bật một lít nhạc đen sôi động. Thứ âm thanh chói tay ấy khiến Trâm tỉnh giấc hẳn. Cô ngồi bật dậy khỏi giường và tò mò nhìn ra ngoài khung cửa kính. Thật tuyệt. Sương mờ răng phủ cả không gian. Nhìn cảnh tượng thơ mộng này bỗng chấp châm liên tưởng đến mùa đông ở nước Nga qua những bộ phim truyền hình, thật sự đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên, lạnh quá, cô run rẩy trong bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng bỏ vào nhà vệ sinh, làm công việc thường nhật buổi sáng. Rời khỏi khách sạn và di chuyển theo đoàn tham quan lúc 8 giờ sáng. Trâm co rúng trong chiếc áo phao dài quá gối. Mặc dù đã mặc hai chiếc quần dày cộm, đi bốt cao tới gối chân nhưng vẫn không thể chống chọi lại được với thời tiết khắc nghiệt tại nơi này hai má châm lạnh buốt đôi tai lạnh buốt khóe mi còn vương những hạt xương nhỏ li ti là lần đầu tiên đến đây dẫu lạnh nhưng châm vẫn giơ điện thoại và tự sướng chụp hình ở đủ mọi góc để làm kỷ niệm điểm đến đầu tiên tại sapa chính là đỉnh phan -xipang. mọi người hay gọi tên nóc nhà đông dương Sau khi ngồi cáp treo và chiêm ngưỡng toàn bộ thiên nhiên núi rừng Tây Bắc hùng vĩ Từ độ cao ấn tượng Đoàn người cùng nhau khám phá quần thể du lịch tâm linh Và check in tại cột mốc nóc nhà Đông Dương Càng lên cao châm càng thấy lạnh Cả cơ thể cứ run lên không ngừng Cô chạy lăng xăng tham quan đó đây Bỗng châm bị trẹo chân Cô ngã bổ nhào về phía trước mà không kịp phản ứng gì Cô đi đứng kiểu gì vậy? Chỉ còn khoảng 30cm nữa là gương mặt châm tiếp đất Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó Có cánh tay của ai đó nâng lấy bụng cô và giữ lại Kèm theo đó là giọng nói trầm trầm nghiêm nghị Suýt thì bị ngã sấp mặt Ngay trong tình huống sở khóc sở cười này Châm hoàn toàn không biết xoay sở ra sao để đứng dậy Bởi cô mặc quá nhiều quần áo trên người Nữa là cảm giác đau nhức ở cảng chân khiến cô không thể nhúc nhích Anh có thể kéo tôi đứng dậy được không? Trâm nhăn nhó đáp lại, cô đang ra lệnh cho tôi sao? Đừng quên tôi là ân nhân của cô. Trâm tròn mắt ngạc nhiên, tại sao anh ta lại nói, anh ta là ân nhân của cô nhỉ? Cô trượt chân ngã, đâu có liên quan gì anh ta kia chứ? Ai bắt anh làm ân nhân của tôi? Trâm vừa dứt lời cũng là khoảnh khắc cả khuôn mặt cô vùi dập xuống băng tuyết lạnh giá. Cô giật mình hét lớn, cả cơ thể sãy rủa như con đuông rửa trên băng tuyết. Anh thật là nhẫn tâm Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy Anh có biết nhiệt độ ở đây lại như thế nào không Anh nỡ đẩy tôi xuống băng tuyết à Là cô không cẩn thận bị té ngã Không phải do tôi nhẫn tâm Mọi người đi qua nhìn vào Trâm Và chỉ trỏ một lát Nhưng rồi cũng không có ai hứng quan tâm đến cô Trâm đứng dậy Phủi bụi bẩn trên quần áo xuống Và chừng mắt nhìn vào anh chàng kỳ lạ kia Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau Trâm bỗng thấy lúc trước mình hơi quá lời Anh chàng này cao quá Thực sự rất cao Gương mặt điển trai tựa ngôi dược phàm Bờ môi trái tim đỏ mọng Bộ đồ màu đen càng tôn thêm nước da trắng sáng Và chiều cao khủng của anh ấy Nhìn rõ đẹp trai Nhưng tính hơi khủng Châm thì thầm trong miệng Những tường chỉ có mình cô nghe thấy Ai ngờ châm vừa dứt lời Thì anh chàng trước mặt đã nổi cóng Cô nói ai khủng Tôi nói anh đấy Thấy chị em phụ nữ bị ngã không sang tay cứu giúp Còn ở đó ra vẻ ta đây. Tôi không có nghĩa vụ phải làm thế. Vậy tại sao anh lại đỡ lấy tôi? Đúng lúc tôi đi ngang qua thì cô ngã xuống. Tôi đâu muốn đỡ cô. Nhìn mặt thấy ghét. Cô vừa nói cái gì? Tôi bảo nhìn mặt anh thấy ghét. Trâm vanh mặt lên đáp lời đầy tự tin. Ai cũng bảo nhìn tôi đẹp trai dễ mến. Lần đầu tiên có người nói ghét tôi. Thị giác của cô có vấn đề gì không? Bọn họ mới là người có vấn đề. Cô... tôi không nói chuyện với anh nữa cô nghĩ tôi muốn nói chuyện với cô chắc nói đoàn chàng trai hậm hực bỏ đi trâm cũng ngúng nguẩy chạy theo đoàn người vừa đi cô vừa thì thầm trong miệng công nhận đẹp trai thật tigon cà phê vẫn là những chuỗi công việc như thường nhật buổi sáng sau khi lau dọn và sắp xếp bàn ghế một lượt Mà nhanh tay pha chế đồ uống cho khách order đồ uống qua hệ thống bên ngoài trời thời tiết đang rất lạnh Nhưng đứng trong quầy pha chế, làm việc luôn tay, nên mai thấy cơ thể nóng bừng lên. Lát sau cô phải cởi áo khoác ra cho dễ chịu. Ở một góc khác, Ngân tỉ mỉ làm bánh. Công việc đó khiến cô nàng vô cùng yêu thích. Mỗi một lời khen của khách khi đến đây như tiếp thêm động lực để Ngân sáng tạo và miệt mài với công việc của mình. Luôn cho ra mắt những chiếc bánh thật đẹp mắt, hương vị cũng vô cùng chiều lòng người. Trong quán có lác đác một vài vị khách, và đúng 8 ba 30 sáng vẫn khung giờ quen thuộc ông chú lịch lãm lại xuất hiện giống như sự có mặt ấy là vốn sĩ không thể thiếu tiếp đón ông chú là khuôn mặt niềm nở thân thiện của Mai chào chú ạ, nhiệt độ bên ngoài trời lạnh ghê chú nhỉ, chú muốn uống gì ạ vẫn như mọi khi phải không ạ trong nắm lòng sở thích và thói quen của chú rồi còn gì vẫn là đồ uống như mọi khi còn bánh ngọt thì loại nào cũng được tùy cháu, chú dễ tính mà Ông chú mỉm cười thân thiện Mai cũng mỉm cười đáp lễ Và trở lại quầy pha chế Lát sau cô quay trở ra với khay đồ trên tay Là những thứ mà khách yêu cầu Nhẹ nhàng đặt ly cà phê Trước mặt ông chú Cô tinh tế đặt giữa bánh ngọt Sang một góc đối diện Nhìn vô cùng hấp dẫn Chúc chú ngon miệng ạ Mai định quay người bước vào trong Thì ông chú cất lời Cháu có thể nói chuyện với chú một lát được không Mai đứng khựng lại Cô nhìn vị khách bằng ánh mắt ngạc nhiên và tò mò hỏi. Chú có chuyện gì cần trao đổi với cháu ạ? Ông chú khẽ tháo kính mắt đặt xuống bàn, đưa hai tay lên dai nhẹ thái dương và thong thả đáp. Cháu cứ ngồi xuống đi, mà chú chưa biết tên của cháu. Chú tên là Huy, cứ gọi là chú Huy nhé. Dạ chú Huy, cháu tên là Mai ạ. Ừ, Mai ngồi xuống đi. Chú có mấy điều rất tò mò, hy vọng có thể được nghe Mai giải đáp. Mai nhìn chú Huy bằng ánh mắt tò mò Cô và ông ấy vốn chỉ là quen biết xã giao Hoàn toàn không thân thích Không có mối liên hệ nào Chú ấy có điều gì tò mò về cô được nhỉ Nghĩ vậy nhưng Mai vẫn nói Chú cứ hỏi đi ạ Cháu còn nhớ lần trước Cháu là người giúp chú giải mã những thông số kỹ thuật Những ký hiệu trong bản sơ đồ chế tạo máy không Vâng ạ Chú là khách quen của quán Ngày nào chú cũng tới đây Làm sao cháu quên được ạ Nhưng mà có chuyện gì hả chú? Hỏi tới đây, bỗng chốc Mai thấy bất an. Cô liên tưởng tới việc bản vẽ kỹ thuật đó cô đã giải nghĩa sai các thông số hoặc đại loại thế. Có khả năng làm thiệt hại đến chuyện làm ăn của chú ấy. Nghĩ vậy Mai ngập ngừng nói thêm. Cháu xin lỗi, đáng lẽ hôm đó cháu không nên tùy hứng can thiệp vào công việc của chú. Cháu thật ngu dốt những gì cháu biết chỉ là hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Vậy mà cháu lại ngông cuồng thể hiện bản thân như vậy Nếu như việc làm của cháu gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của chú Xin chú hãy rộng lượng bỏ qua Ông Huy ngỡ ngàng về thái độ này của Mai Cô bé này đang suy nghĩ điều gì vậy chứ Ông muốn nói chuyện với Mai là thật Nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ trách móc gì Cháu bình tĩnh đi Mai Chú Huy thực sự không có ý nghĩ như cháu vừa nói đâu Vậy chú định nói gì ạ Sau hôm đó về, chú cứ nghĩ mãi về chuyện này. Chú đã từng tuyển rất nhiều người để làm phiên dịch, nhưng không có ai thỏa mãn được những yêu cầu công việc mà chú đưa ra. Họ rất có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo. Các bạn trẻ bây giờ rất có năng lực. Tuy nhiên, để áp dụng được với ngành nghề kỹ thuật như chúng ta, ngoài giỏi tiếng Anh, phải có kiến thức về công nghệ chế tạo máy nữa. Mà những điều ấy vừa hay chú lại thấy hội tụ đầy đủ trong con người của cháu. chú Huy thắc mắc là nếu như chỉ quan tâm và tìm hiểu thôi thì không thể am hiểu sâu sắc như thế được có thể nói cho chú biết trước đây cháu có từng học đại học không và nếu có ngành học của cháu có chút gì liên quan đến chế tạo máy không những chuyện này có quan trọng sao ạ quan trọng chú Huy thực sự muốn biết không dám giấu gì chú trước đây cháu có theo học công nghệ chế tạo máy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ạ ông Huy nghe vậy lập tức ngỡ ngàng Thật không ngờ một cô gái xinh đẹp dịu dàng như Mai lại theo đuổi ngành học phức tạp và cứng nhắc ấy. Đây chẳng phải là một nhân tài hiếm thấy sao. Qua bản vẽ kỹ thuật, chú thấy cháu rất có năng lực. Nói ra điều này thật bất công đối với người khác. Nhưng kiến thức của cháu mô phỏng qua bản vẽ. Chú đánh giá năng lực chuyên môn của cháu cao hơn rất nhiều so với những nhân viên lâu năm tại công ty của chú. Nhưng tại sao cháu lại làm việc ở nơi này? Cháu có biết cháu đang bỏ phí những kiến thức quý báu của mình không? Cháu không còn sự lựa chọn nào khác, thưa chú. Mai cúi mặt xuống và đáp lời bằng ánh mắt đượm buồn. Chú tính đơn giản thế này. Công việc hiện tại của cháu tại quán cà phê. Mỗi tháng giao động thu nhập từ 8 đến 10 triệu. Đấy là tính thôi nhé. Còn thực lĩnh thì chú không biết được. Do cơ chế lương thưởng của cửa hàng. Nhưng nếu cứ mãi theo đuổi một công việc không phát huy được sở trường của mình... Cháu có thể có đam mê và nhiệt huyết mãi được không? Chưa kể về lâu dài với nguồn thu nhập ấy là không thể trang trải đủ với mức sống ở thành phố đắt đỏ này. Nói ra thật ngại mong chú không chê cười. Ngày đó khi còn ngồi trên ghế giảng đường vì vướng vào yêu đương tình ái, cháu lỡ có bầu nên nghỉ học ạ. Ông Huy càng thêm ngạc nhiên về câu nói ấy của Mai, sự thất vọng lộ rõ qua ánh mắt. thật đáng tiếc cho cô gái trẻ rất có hiểu biết, có năng lực nhưng lại lựa chọn từ bỏ sự nghiệp học của mình chỉ vì những sai lầm của tuổi trẻ chú không biết câu chuyện mà cháu đã trải qua nhưng cháu nghĩ hiện tại bản thân đã nỗ lực hết sức chưa nhìn ánh mắt của Mai đánh giá tổng thể về ngoại hình cũng như cách ăn mặc của cô ông Huy đoán cuộc sống hiện tại của Mai chưa thực sự là ổn chiếc quần jean sờn gấu theo năm tháng Có chỗ còn xuất chỉ, đôi giày đế bệt màu đen làm tôn lên nước da trắng sáng. Ông đoán đôi giày ấy cũng mua từ lâu và chắc chắn. Mai mua nó ở những dịp cửa hàng giảm giá hoặc bài bán trên hẻ phố. Ông thực sự thấy đáng tiếc cho cô gái ấy. Một người có hiểu biết có học thức và lễ nghĩa như vậy chính là nhân tài mà ông muốn chiêu mộ về công ty của mình. Chỉ không ngờ là mai bỏ dở chương trình học. Bây giờ ông mới hiểu. Mai lựa chọn làm việc ở quán cà phê vì cô chưa tốt nghiệp đại học. Thời buổi bây giờ chính là như vậy, không có bằng cấp thì sẽ chẳng thể xin vào những tập đoàn lớn để làm việc. Cháu vẫn đang nỗ lực phấn đấu mỗi ngày chú ạ. Nhưng sự nỗ lực và phấn đấu này của cháu có đáng không? Mai im lặng không đáp vì cô nghĩ cô đã lựa chọn bước đi trên con đường như ngày hôm nay, tuyệt đối không hối hận. Ông Huy nhấp môi ly cà phê rồi chậm sãi nói Chú kể cho cháu nghe một câu chuyện như thế này Một nghệ sĩ viêu lông quốc tế Joshua Bell đã dùng cây đàn trị giá 3,5 triệu đô la của mình để chơi sáu bản nhạc phức tạp nhất tại ga tàu điện ngầm New York trong suốt 45 phút Trong 1.000 người đi qua chỉ có 7 người dừng lại nghe duy nhất một người vỗ tay và chỉ có 20 trong số tổng 1.000 người ném tổng cộng 32 đô la xuống dưới chân cậu ấy. Trong khi trước đó hai ngày, cũng là nghệ sĩ này đã bán trái vé sâu diễn của mình tại một giảp hát lớn tại Boston của Mỹ với giá 100 USD một ghế ngồi. Câu chuyện này cho thấy sự phi thường trong môi trường tầm thường rất khó được công nhận. Cháu đã bao giờ nghĩ cùng một sự cố gắng tại sao có những người sở hữu mức lương cao còn một số người vẫn đang loay hoay vật lộn với cuộc sống này không? Cùng một xuất phát điểm Tại sao có những người đang hạnh phúc viên mãn Nhưng một số người thì không Điều mà chú muốn nói với cháu là Bất kỳ thành công nào cũng cần có sự nỗ lực Nhưng nếu nỗ lực trong một sự lựa chọn sai lầm Thì rất khó mang đến một kết quả như mong đợi Cháu hãy chắc chắn rằng Cháu đang ở nơi cần ở Dù là môi trường làm việc Tình yêu hay bạn bè đều như vậy Nếu như cháu chưa cảm thấy đúng Vậy cháu đã sẵn sàng để thay đổi chưa? Những lời ông Huy nói ra giống như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với câu chuyện của Mai. Mỗi một câu từ đều khiến cô cảm thấy thấm thiế. Đúng vậy, lựa chọn bước đi trên con đường này, lựa chọn cuộc sống ở bên Lâm. Mỗi ngày trôi qua đều lặp lại những công việc không đúng sở trường. Đã khi nào Mai cảm thấy thỏa mãn chưa? Chưa hề. Liên tiếp là những chuỗi ngày mệt mỏi, bế tắc và tuyệt vọng trong tâm trí. Mai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cố gắng thể hiện mình là ổn để che giấu đi sự bất ổn ở bên trong. Cô cứ ngỡ về ngoài bình thản đến hoàn hảo mà cô cố tình tạo dựng, có thể che mắt được tất cả mọi người. Nhưng không phải vậy, cuối cùng cũng có ngày có một người can đảm vạch trần được nội tâm của cô. Ban đầu Mai có chút hoang mang khi bị nhìn chúng suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh sau đó cô lại thêm nể phục vì sự tinh tế và thấu hiểu của vị khách đặc biệt. Chú hiểu hơn ai hết, cháu không có tấm bằng đại học trong tay, thì chẳng có nơi nào chịu nhận cháu và làm việc cả. Mai thận trọng cất lời. Chú biết điều đó, bởi vậy nếu như chú cho cháu một cơ hội, cháu có dám thử thách bản thân mình, tự tin thể hiện năng lực và sở trường của mình trong một môi trường làm việc khác không? Chấm ngực Mai đập loạn nhịp, cô như không tin vào những gì mình vừa được nghe. Chú ấy thật sự muốn tuyển dụng cô sao? Đến nằm mơ, Mai cũng chưa từng nghĩ. Đến một ngày lạ lùng, có một nhà tuyển dụng xuất hiện và thu nạp cô trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Đây có phải là thật không nhỉ? Mai tự nhủ, cô ngồi chết chân tại chỗ và dồn toàn bộ sự chú ý vào ánh mắt của ông Huy. Cô cảm nhận trong đáy mắt của người đàn ông ấy ngập tràn thành ý không hề có mục đích xấu xa. Nhưng Mai ngập ngừng định nói gì đó thì ông Huy lập tức chen ngang. Chú tin vào năng lực của cháu, đừng để chú thất vọng. Cháu cứ suy nghĩ thêm đi, mọi quyết định là ở cháu. Nếu như cháu muốn thay đổi vận mệnh của mình, 8 giờ sáng thứ hai tuần sau đến công ty và liên hệ cho chú. Ông Huy đặt lên bàn một tấm danh thiếp, Mai run run nhận lấy và bối rối nói: "Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ suy nghĩ thêm ạ." "Cháu cứ suy nghĩ kỹ đi, chú rất hy vọng được gặp cháu tại công ty." Cả ngày hôm đó, Mai cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về lời đề nghị của ông chú tên Huy. Ông ấy sẽ tạo điều kiện cho cô làm việc, mà không cần bằng cấp ư. Từ ngày rời khỏi ghế giảng đường, cô làm đủ công việc để kiếm sống và nuôi con. Từ nhân viên bán hàng, ship hàng, gia sư dạy toán cho các bé ôn thi đại học cấp tốc, đủ các công việc khác nhau, nhưng chưa bao giờ cô đặt chân vào chốn công sở. Không biết nơi ấy khắc nghiệt như thế nào. Môi trường làm việc sạch sẽ và đẹp đẽ như vậy Cô mới thấy ở trong Tivi, Trải nghiệm ngoài đời Không biết sẽ khác biệt như thế nào Nhân lúc vắng khách Ngân ngồi sát lại vị trí của Mai Và thì thầm tâm sự Chị Mai Chị định nghỉ việc ở đây thật à Chị cũng đang đau đầu vì chuyện này quá Thứ nhất Chị không quen biết gì ông chú kia Cũng không thể khẳng định được Người ta có thật sự muốn tốt cho mình hay không Thứ hai, chị chưa va chạm trong môi trường làm việc như vậy bao giờ Không có trải nghiệm, không biết phải bắt đầu từ đâu Em thấy chú đấy không giống tuyết người đi lừa người khác Nếu muốn lừa, lừa đối tượng nào giàu có một chút Em xin lỗi, em không có ý xúc phạm chị Nhưng chị bây giờ đúng thật là có gì để họ lừa đâu Cuộc đời này mình chưa gặp những cơ duyên tốt, vận may tốt Hay là gặp được người tốt Thế nên khi có một người sẵn sàng Giang rộng vòng tay và muốn trợ giúp mình Mình liền không tin tưởng Và nảy sinh tâm ý đề phòng Nếu như chị nghỉ việc Em sẽ buồn lắm Vì em sẽ phải tạm xa một người bạn Không có ai ở bên để bầu bạn cùng em Tâm sự và khích lệ em cố gắng Nhưng điều đó không quan trọng Em muốn chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn Mong chị được thể hiện Và phát huy đúng sở trường cũng như năng lực của mình Chị xuất sắc thế cơ mà Tại sao lại không tự tin vào bản thân của mình chứ? Em chưa hiểu Trong một môi trường như vậy Chính sự xuất sắc của bản thân Cũng là nguyên nhân tiềm ẩn của mọi tai họa đấy Ở đâu cũng sẽ có Những người ganh tị và ghen ghét Nhưng nếu mình không dám bước ra khỏi vùng an toàn Làm sao biết được bản thân Có thể làm được những gì Cố gắng lên chị Em tin chị làm được Có những cơ hội không đến lần thứ hai trong đời Chị phải biết nắm lấy thời cơ Đừng để tuột mất nhé con bé này ngày thường rạng ngây ngô hôm nay lại sâu sắc đến khó hiểu khi nào cần sâu sắc thì em mới sâu sắc chứ ạ chú ấy hẹn thứ hai tuần sau nếu như chị muốn xin nghỉ thì phải báo cáo trước với quản lý hay là hôm đó chị xin nghỉ một ngày đến phỏng vấn xem sao nếu ok thì mình mới xin nghỉ hẳn được không nhỉ ý kiến hay đó à? trước mắt cứ phỏng vấn xem sao đã nếu họ không nhận thì chị vẫn làm việc ở đây tránh trường hợp người ta không nhận Lúc quay về cũng không ai nhận mình nữa Một giờ sáng Sau khi dọn dẹp những phế thải vật liệu Xây dựng tại một tòa chung cư mini Trên đường láng Lâm và những người bạn cùng nhau ghé vào một quán ăn khuya Sau những giờ Làm việc căng thẳng Giây phút này chính là thời điểm để họ nghỉ ngơi Và hưởng thụ Dường như chủ công trình đã trả tiền công rất hậu hĩnh Gương mặt của Hoàn không che giấu Được sự phấn khích Anh cầm sấp tiền polymer trên tay Và chậm rãi chia đều cho mọi người Nhầm tính xong, ai nấy đều mừng rỡ vì đêm nay thu nhập cao hơn đêm hôm trước. Cả nhóm người kêu chủ quán mang bia rượu và món nhậu bày lên. Rượu vào, lời ra. Gương mặt ai cũng tưng bừng phấn khích, khoai chân múa tay và bắt đầu thể hiện cái tôi của mình. Lâm không uống được rượu. Nói đúng hơn là anh tự tiết chế bản thân mình. Đã không ít lần anh say rượu và mỗi khi say anh cảm thấy bản thân có những hành động vô cùng ấu trĩ. không kiểm soát được cái tôi luôn kiếm cấu gây lộn và đánh nhau với người khác kết quả là anh bị mất việc liên tục và Mai cô ấy luôn là người ở phía sau thay anh giải quyết những tàn dư không mong muốn bởi vậy mỗi khi ngồi và bàn nhậu với anh em nghĩ đến gương mặt buồn cùng ánh mắt thất vọng của Mai lầm luôn tự nhắc nhở bản thân mình anh sẽ cố gắng để không phạm sai lầm nữa trong khi mọi người nâng ly hò dô vô cùng náo nhiệt Lâm chỉ ngồi một góc và chậm sãi nhấm nháp đồ ăn, thỉnh thoảng bật lon coca và cạn ly với mọi người cho có phong trào. Vịnh, người đàn ông hơn Lâm 4 tuổi, đến từ Hà Nam, mặc chiếc áo măng tô màu xám cho, nâng ly đến trước mặt Lâm, hai mắt anh ta híp lại, gương mặt đỏ bừng, miệng ngồm ngoàm nhai miếng cổ gà, vừa ăn vừa nói với Lâm. Uống đi Lâm, uống đi cho nó bốc, lát nữa mấy anh em ra đầu phố tẩm quất mát xa cho nó thích. Lâm khẽ cười từ chối Hôm nay em hơi mệt Các anh cứ uống đi Em uống coca thôi là được rồi Chú làm thế là không nể anh đâu nhé Anh quý lắm Anh mới mời chú một ly đấy Người khác lại nói hùa vào Đúng rồi chú Lâm không nể mặt anh bịnh gì cả Uống đi phạt hai ly Lâm cười cười nói Các anh cứ tự nhiên Lâu giờ em không rượu bia gì Ăn no lát về nhà ngủ một giấc cho khỏe thôi Ai cho chú về Mấy anh em thống nhất với nhau rồi Nhậu xong đi tầm quất massage Thích lắm Chú về là dở đấy Các anh cứ đi cho vui Em về nhà thôi Anh nghe mọi người nói Mày nổi tiếng sợ vợ Anh không tin lắm Bây giờ thì anh tin thật Các anh nghĩ thế nào cũng được Mấy lần anh gặp vợ chú rồi Thấy cũng xinh xắn hiền lành Làm gì mà ghê gớm như vợ anh Thế mà anh đi chơi Nó có dám nói gì đâu Mà anh em mình đi chơi kín đáo Không để ai biết Sợ cái gì Thử đi, thích lắm Mấy mụ vợ ở nhà không thể sánh kịp được đâu Các em cứ mơn mở nõn nà Trắng như em bé Chạm tay vào chỗ nào, tê chỗ đấy Mà khoản cưng chiều thì hết nước chấm luôn Dại gì mà không thử Lâm cuối đầu không nói gì Lặng lẽ ngồi ăn Mà bỏ qua mấy lời gợi ý khích bác Thấy không gian như chậm xuống Một người khác lại chậm rãi cất lời Là đàn ông Anh chưa thấy ai mà chưa ăn vụng cả Nếu có, một là bu bị hỏng, hai là không có tiền. Thế thôi, còn lại ai cũng ham của lạ hết. Trường hợp của Lâm anh nghĩ, chắc bu của nó có vấn đề. Nói đi Lâm, có phải chưa đến chợ đã hết tiền rồi không? Nhắc đến mấy chuyện tế nhị, Lâm đỏ mặt, anh ngồi im không nói gì. Càng thấy anh im lặng, mọi người càng được đà hỏi han chuyện trò. Nếu mà yếu quá thì có cách khắc phục đấy. Trên mạng người ta bán rất nhiều sản phẩm kéo dài thời gian quan hệ, tăng kích thước. Chú thử xem sao. Lúc này Lâm cảm thấy thực sự khó chịu. Tại sao mọi người, dù là môi trường làm việc nào, cũng xoáy sâu vào vấn đề tế nhị này của anh? Không lẽ mọi người hư thì cũng phải kéo người khác hư theo họ hay sao? Em xin phép mọi người, em mệt quá, em về đi ngủ trước đây. Lâm dứt khoát đứng dậy và bước ra ngoài. Chưa đi đến cửa thì nghe được lời chế giễu Từ bên trong vọng ra Anh đoán không nhầm Trăm phần trăm Thằng cu này yếu sinh lý hoặc liệt dương Bình thường anh chưa thấy mèo nào chê mỡ cả Nhìn vợ nó xanh xao được một nhúm Trông chán chết Nhìn kiểu vậy thì có gì hấp dẫn chứ Mở ra đã không muốn động rồi Như bị chạm đến giới hạn chịu đựng Lâm quay người lại Hai bàn tay vo tròn thành nắm đấm gương mặt cao có tiến vào bên trong Mọi người ngơ ngác khi thấy anh quay lại Trong khi không có ai phản ứng gì Lâm dùng sức hất tung tất cả mọi thứ trên bàn ăn xuống ly chén rơi vỡ Đồ ăn dầu mỡ bắn hết lên mặt mọi người Tiếng gào thét chửi mắng Một cuộc ẩu đả lại diễn ra Nhóm người kia đã uống say mèm Và bởi vậy Không có ai đủ sức để đấu lại Lâm Lâm như con thú hoang Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa Cứ thế luân phiên đài đầu từng người một Và ra tay cật lực Máu mặt máu mũi của mọi người tuôn trào Sau khi xả giận xong Đám người kia nằm im bất động hết Khi Lâm bình tĩnh lại Và đứng dậy định quay ra Thì cũng là lúc các đồng chí công an có mặt Khi nãy vì quá tức giận Nên anh cứ đánh đấm cho đã tay Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh Và cũng không biết ai là người đã gọi công an tới Hai bàn tay Lâm dính đầy máu Quần áo cũng dính máu Nhìn thấy những đồng chí công an Anh biết Lần này anh lại gây ra tội nặng rồi Buổi sáng ngày hôm sau Mai đưa con đi học Và đi làm như thường lệ Không thấy xe máy của Lâm dựng trước sân nhà Cô nghĩ Chắc anh bận công việc nên chưa về nghỉ ngơi được Mai thắc mắc thế rồi Cũng tạm quên đi Vì bị cuốn vào công việc ở quán cà phê 8 giờ sáng Đang loay hoay pha chế Thì điện thoại Mai đổ chuông Giở tay Mai làm nốt ly cà phê cho khách Nên cuộc gọi báo nhỡ Lát sau điện thoại lại rung lên Cô lau tay vào tạp dề Và thận trọng nghe máy Khi biết đó là một dãy số lạ Alo Chào Mai, anh là Hoàng Ở trụ sở công an phường Vừa ngay tới đây Mai lập tức nhận ra giọng nói Cùng tên gọi quen thuộc này chân tay cô rụng rời Công an liên hệ cho cô Thì xác định Lâm lại gây ra vấn đề gì đó Bảo sao hôm nay Không thấy xe máy anh dựng ở nhà Đã quá nhiều lần phải đối diện với những câu chuyện đáng tiếc như thế này. Mai bình tĩnh đáp. Có chuyện gì anh cứ nói ạ? Lâm đang tạm giam giữ tại trụ sở công an. Em rảnh thì mang cho anh ấy bộ quần áo như lần trước nhé. Anh cho em hỏi. Anh Lâm, anh ấy đã làm ra chuyện gì được không ạ? Gây gổ trên bàn nhậu. Đánh trọng thương phải nhập viện cùng lúc bốn người. Bốn người? Mai được phen kinh hãi. Đồng chí công an còn nhấn mạnh hai chữ trọng thương, càng khiến cô thêm lo sợ. Lần trước lâm đánh bị thương một người thôi, cô đã phải chạy vạy lo toan để mong gia đình họ rút đơn kiện. Bây giờ bốn người, cô lấy đâu ra tiền để cứu anh được đây? Chân tay Mai rụng rời, cảm giác như cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Cất điện thoại vào túi sách, hồn biết cô như bị ai lấy đi, vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Thấy Mai đứng im như phò tượng, Gương mặt cứng đơ không biểu lộ cảm xúc Ngân tò mò hỏi Chị Mai chị sao thế Chị thấy trong người không được khỏe à Mai khẽ lắc đầu Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt Đoạn cô tháo tạp dề Và nói bâng quơ Em xin quản lý cho chị nghỉ việc buổi sáng Anh Lâm lại gây ra chuyện rồi Ngân nghe vậy Càng thêm tò mò Anh Lâm Anh ấy lại làm ra chuyện gì nữa vậy chị Chị đi trước đã, khi nào về chị em mình nói chuyện sau. Mai lấy túi sách rồi vội vã rời khỏi quán cà phê. Chống ngực vẫn đập loạn nhịp. Cô chạy xe về thẳng nhà. Vào phòng Lâm và chuẩn bị cho anh mấy bộ quần áo. Nghe đồng chí công an nói sâu qua về chuyện của Lâm. Mai suy đoán, lần này Lâm khó mà được tại ngoại dễ dàng như lần trước. Trên đường đi tới trụ sở công an, Mai ghé qua siêu thị mua chút đồ uống. Và mấy thứ đồ ăn khô cho Lâm Vừa giận lại vừa thương người đàn ông ấy Cô đau lòng khi tưởng tượng ra cảnh Lâm rằn vặn Sao song sát Bước vào trụ sở công an Nhận ra gương mặt quen thuộc của Mai Đồng chí Hoàng mỉm cười nói Không muốn gặp tôi chút nào phải không Mai cười khổ Cô nhẹ nhàng đáp Chào anh ạ Lại gặp anh ở đây rồi Anh có thể nói cho em biết chuyện anh Lâm vào đêm qua Cụ thể là như thế nào được không ạ Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành Lấy lời khai của các đối tượng Liên quan đến vụ ẩu đả vào đêm qua Nhưng nói cho em biết Mọi thứ rất bất lợi cho cậu Lâm Bởi từ đầu đến cuối Camera quan sát ghi lại cảnh cậu ấy hung hăng Đánh đập mọi người Xung quanh có mấy nhân chứng khác nữa Chưa kể đây là lần thứ N Lâm phạm tội Chắc chắn không thể tại ngoại được Nghe đồng chí Hoàng nói Mai không mấy ngạc nhiên Bởi khi biết chuyện cô cũng lờ mờ Suy đoán được hậu quả Cơ mà Lâm ngồi song sát cũng được Hy vọng chịu kỷ luật Sẽ khiến anh tỉnh ngộ Và sửa đổi hành vi của bản thân Điều khiến Mai lo lắng nhất Chính là tình hình của bốn nạn nhân Bị Lâm đánh đập Không biết sức khỏe của họ ra sao Có bị thương nghiêm trọng hay không Vì nếu họ bị tổn thương nghiêm trọng Cô sẽ không thể đáp ứng nhu cầu tài chính Để bồi thường cho gia đình họ vào lúc này Bốn người kia Có bị thương nghiêm trọng không ạ Mai rụt rè hỏi thêm Bốn người kia đang nhập viện điều trị Anh cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào Vì trước mắt họ còn phải tiến hành Chụp chiếu, khám xét, xác định thương tật Anh nghĩ em cứ Chuẩn bị tinh thần đi Không chỉ bồi thường sức khỏe cho họ Khả năng Lâm cũng sẽ bị giam giữ dài ngày đấy Một câu nói Như đẩy Mai xuống hố sâu tuyệt vọng Cô thẫn thờ gật đầu Rồi xin phép đi gặp Lâm Bước vào phòng giam Nhìn thấy Lâm ngồi cúi mặt trong góc tối Mai chậm rãi cất lời Anh có thấy đói bụng không? Vừa nghe được giọng nói của Mai, Lâm lập tức ngẩng cao đầu và chạy về phía cô, dùng ánh mắt van xin để tương tác. Mai, anh không cố ý đâu. Mai à, em phải tin anh. Bọn họ khích bác bôi nhọ và chế giễu anh. Vì quá tức giận nên anh mới... Mai, em phải tin anh. Nhất định phải tin anh. Anh không làm gì xấu cả. Là bọn họ, bọn họ khiến anh phải như vậy. Hai mắt Lâm mở to hết cỡ. Bờ môi khô giáp tím tái Liên tục mấp máy nói những lời vô nghĩa Mai đã quá quen với những điều này Cô không thể lọt tai một chữ Người đàn ông đứng trước mặt cô Sống chung dưới một mái nhà bao năm trời Mai hiểu Anh ấy không phải là người xấu Bản chất của Lâm rất tốt Thật thà và chất phác Nhưng Lâm có một nhược điểm rất tai hại Chính là không kiểm soát được cảm xúc Cũng như làm chủ được cái tôi của mình Rất dễ kích động trước lời nói Của người khác Tuyệt đối không chịu nhận thua thiệt mà chính những điều ấy khiến cho Lâm liên tiếp phải đối diện với những rắc rối không đáng có. Đã khuyền nhủ, đã động viên Lâm nhiều lần nhưng đến bây giờ mai mới nhận ra nhận thức và thế giới quan của mỗi người là khác nhau. Cho dù cô nhìn ra được hiểu được những việc làm của Lâm là sai là không đúng nhưng cô không có cách nào có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ và hành động của bản thân mình. Ngay lúc này cô thực sự thấm thiế câu nói Trên đời này có hai việc rất khó để thực hiện được Một là lắp tư tưởng của mình vào đầu người khác Hai là lấy được tiền từ trong túi của người khác Mai đặt túi quần áo vào trong song sát Đồng thời đưa mấy túi nước ngọt sữa bánh và mì tôm vào bên trong cho Lâm Lâm vừa nói vừa trực trào nước mắt Cô rất không muốn phải đối diện với anh trong tình cảnh như thế này Nhưng không hiểu sao Cuộc đời cô giống như những nốt trầm trong bản nhạc bi thương quá đỗi Mới yên bình được một thời gian Thì biến cố liên tục xảy đến Cô biết phải chống đỡ mọi chuyện thế nào đây Con có ngoan không em Thấy mà im lặng Lầm không tiếp tục gào khóc làm loạn nữa Anh chuyển chủ đề sang hỏi vũ Mai khẽ gật đầu Con ngoan Sáng thức dậy ăn sáng đầy đủ rồi đến lớp Anh yên tâm đi Anh nhớ con Anh thương con lắm Khi nào em mang cho anh mấy tấm hình của con, cả cái áo của con nhé. Để lúc nhớ con anh mang ảnh ra ngắm, mang áo ra ôm như thể được ở bên con vậy. Vừa nói nước mắt Lâm lại giản rụa trên khuôn mặt mệt mỏi. Mai cũng không kìm nén được xúc động. Từ khóe mi những giọt nước mắt vô tình lại lăn dài xuống đôi gò má. Lâm không hỏi đến bốn nạn nhân bị anh đánh trọng thương. Có lẽ anh cũng hiểu hành động của mình gây ra nghiêm trọng như thế nào. Mai không muốn ở lại quá lâu trong không gian này Cô dặn dò lâm mấy điều Nhắc nhở anh chú ý Giữ gìn sức khỏe Rồi lặng lẽ rời đi Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 2 Của bộ truyện ngôn tình rất hay Và cảm động có tên